Khí thế của ngươi, tu vi của ngươi đã đột phá." Sắc mặt Miệt Thế đột nhiên trầm xuống nói. "A!" Cương Thỳ Diêm xuyên cười gượng một tiếng. "A!" Cương Thỳ Diêm xuyên lại mở miệng, đột nhiên phun ra một cái quan tài cực lớn. Đó chính là Trống Thế Đồng Quang. Trống Thế Đồng Quang vừa ra, tất cả hư không xung quanh đều tràn ngập một khí tức tiêu diệt. Tán Thiên đồng quang. Miệt Thế trầm giọng nói: "Cái này gọi là Trấn Thế đồng quang, có thể trấn áp tất cả thế gian." Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói: "Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Diêm xuyên tu vi của ngươi lại tăng lên một tầm thì có thể làm được gì nữa? Ngươi vẫn không bằng ta. Ngươi còn muốn tự bạo nữa sao?" Ta cũng sẽ không để ý tới nữa. Miệt thế lạnh lùng nói, sau đó đạt không, thân hình loán một cái đã lao về phía diêm xuyên. Cương thi diêm xuyên trợn trừng mắt. Hắn vung tay lên trấn thế đồng quang từ trên trời rán xuống. Âm! Um, trấn thế đồng quan trấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, dường như xuất hiện một lực hút dân trào. Vô số hào quang xung quanh đều bị trấn thế đồng quang thu nạp. Trong nháy mắt, tất cả đông hải, thiên địa tối sầm lại. Dường như tất cả hào quang đột nhiên biến mất. Về phần trấn thế đồng quang, bên trong tối đen giống như có một cái động lớn. Sau khi trấn thế đồng quang thu nạp tất cả ánh sáng xung quanh, lại hung hãng va và chạm vào thân thể của miệt thế. Trấn thế Cương thi diêm xuyên trợn trường mắt. Âm. Miệt thế bị va chạm ầm âm, âm phải dường bước chân lại. Không chỉ có như vậy. Hư không phía dưới miệt thế, dường như bỗng nhiên trở nên cực kỳ kiên cố, cùng trống thế đồng quan đồng thời mang theo miệt thế. Rắc rắc rắc rắc. Trên người miệt thế phát ra những tiếng xương vỡ giòn giả. Miệt thế đẩy trấn thế đồng quan kinh ngạc nhìn cương thi diêm xuyên. Không thể nào. Trấn thế đồng quan sao? Không có khả năng mạnh như vậy được. Hay tay miệt thế đẩy trấn thế đồng quan cả kinh kêu lên. Nó không chỉ là một cái quan tài. Bên trong còn có một thế giới. Vì một thế giới nghiền ép. Cho dù ngươi tu luyện thân thể tướng thần cũng có thể khiến ngươi sợ hãi không thể di chuyển được. Ngươi chỉ có thân thể kiên cố cũng không phải là lực lượng lây động thiên địa Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện cương thi diêm xuyên vung tay lên, dùng lực truyền vào trấm thế đồng quan. Âm! Um, dưới lực lượng quá cường đại, thân hình miệt thế đột nhiên cong xuống. Trấn thế đồng quang vẫn giống như một hố đen, hút tất cả ánh sáng khắp nơi vào bên trong. Không chỉ có tất cả ánh sáng, vô số nguyên khí thiên địa dày đặc, khí vận, công đức, vận thế, vận đạo trong hư không đều đang điên cuồng tràn vào bên trong trấn thế đồng Quang Cho dù bạo tạc thú hình người ở gần đó cũng có thể cảm nhận được những điều phát sinh trong hố đen kia. Cường giả bốn phương ở nơi xa xôi căn bản không nhìn thấy tất cả mọi điều xảy ra trong bóng tối. Bộ tộc bàn thạch, bàn thạch phong. Đông Hải chỉ còn một vùng tăm tối. Ta cũng nhìn không thấy bất kỳ thứ gì. Bàn canh cau mày nói. Trốn thế đồng quang, Thứ có tính tà Bàn Đinh trầm giọng nói Bắc Ngoại Châu, Thanh Long Đại Đế Hoàng Đông Nam Châu, Hoàng Kim Đại Đế Một đám cường giả quan tâm đến Đại Trăng đều nhìn tới với vẻ cổ quái Trong bóng tối kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rắc rắc rắc rắc Trong bóng tối, hai tay miệt thế vẫn cố gắng đẩy trấn thế đồng quen ra Nhưng lực trấn áp của trấn thế đồng quan càng ngày càng mạnh A! Đại đạo màu đỏ phía sau miệt thế trùng thiên Lực lượng cùng cuộn tràn vào trong cơ thể miệt thế Nhưng vẫn không có cách nào lay động được trấn thế đồng quan Không! Vì sao lại như vậy được? Cùng là thân thể tướng thần Ngươi mới đạt tu vi thập nhị trọng thiên Lại có thể trấn áp ta với thực lực thập tam trọng thiên sao? Không thể nào như vậy được. Miệt thế không tin rống to trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Không cần vùng vẫy nữa. Ngươi biết ta là tướng thần thế giới đại thiên tu hành thân thể. Lúc trước ta đã là thập tứ trọng thiên đỉnh phong. So với ngươi hiện tại đã cường đại hơn không chỉ một điểm. Lúc trước chỗ dựa lớn nhất của ta chính là các trấn thế đồng quan này. Nó bao bọc lực lượng vô tận của ta. Thập tam trọng thiên sao. Đáng tiếc ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất lúc trước. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Sao? Ta biết ngươi không phục, không phục ta dựa vào sự cường hẳn của pháp bảo để đánh bại ngươi. Nhưng trấn thế đồng quan này lại do ta một tay chế luyện. Ngươi không cần không phục nữa. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Có bản lĩnh, ngươi thả ta ra. Ngươi và ta lại so đấu một lần nữa. Miệt thế không cam lòng nói. Từ trước đến nay cơ hội không phải để bố thí cho người khác. Hốn hồ đối với ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bố thí cơ hội cho ngươi giết chết ta sao? Không thể nào. Điều duy nhất ta có thể cho ngươi, Chính là thời gian một ngày để giải vua. Trong vòng một ngày, Nếu ngươi không giải vua ra được, Vậy ngươi hãy chấp nhận số mệnh của mình. Nói cho ta biết tất cả đi. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói, “A, không. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Miệt thế bi thương phẫn nộ rống to. Âm âm ầm Lực lượng đại đạo cuồng cuộn tuôn trào vào trong cơ thể miệt thế. Hắn không ngừng thôi thúc, không ngừng đẩy trống thế đồng quan. Nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng của miệt thế càng lớn, lực lượng của trống thế đồng quan cũng càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 54 tướng thần chưa thức tỉnh M. Ghe thế liều mạng giải du, nhưng lực lượng của trấn thế đồng quan quá cường đại Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Trên bầu trời đông hải, ở trong bóng tối không ngừng truyền đến những tiếng chấn động kịch liệt Người ngoài lại không cách nào thấy những điều xảy ra ở bên trong thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. ầm, um, Miệt thế ầm um, ầm um nổ nát đại đạo của mình. Lực lượng vô tận tràn vào trong cơ thể miệt thế. Hắn lại một lần nữa đẩy trấn thế đồng quang. Trống thế đồng quan cũng runông lên bần bật nhưng trong nháy mắt đã trở nên ổn định. không? Trong bóng tối truyền ra tiếng kêu không cam lòng tan nát cõi lòng. Một ngày đã qua, Miệt thế, ngươi có thể nói được rồi chứ? Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm miệt thế trầm giọng nói. Miệt thế quay đầu nhìn cương thi diêm xuyên. Trong mắt lón ra một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Một cảm giác vi trán cay đắng. Tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên. ha ha ta đã thất bại. Tuy nhiên cũng tốt. Ít nhất ta chỉ là bại trong tay ngươi. Bắt đầu từ khi biết tất cả những điều này. Ta đã cố gắng nỗ lực phá phần gông xiền này. Nhưng cuối cùng vẫn là công giả tràn. Ngươi luyện hóa ta đi. Dùng thân thể tướng thần của ta. Làm cường hãng thân thể tướng thần của ngươi. Cố gắng hoàn thành giấc mộng của ta. Miệt thế bỗng nhiên khổ sở nói. Hai người nhất định phải chết một. Bây giờ, mình lại không có sức mạnh cường đại. Tuy rằng miệt thế vô cùng không cam lòng, nhưng dường như đã nhìn ra được. Tướng thần thứ chủ, cái gì gọi là tướng thần thứ chủ? Còn nữa, ta nhớ ngày ấy ngươi đã từng nói bốn thân thể hợp nhất mới thật sự là thân thể tướng thần. Ngươi và ta đều là vật hy sinh. Còn có cái gọi là đại kiếp nạn là gì? Chúng ta tu luyện thân thể tướng thần có đại kiếp nạn gì? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói Miệt thế cây đắng nở nụ cười Ngươi không phát hiện ra sao? Công pháp này của chúng ta tên là gì? Thân thể tướng thần Thật ra như vậy đã rất rõ ràng rồi Có ý gì? Cương Thi Diêm Xuyên không hiểu nói. Thân thể tướng thần, thân thể tướng thần chính là thân thể của tướng thần. Miệt thế khổ sở nói. Ồ, con người Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên co lại. Thân thể tướng thần. Ngày xưa hắn chỉ cho rằng đây là tên của một công pháp. Nhưng chưa từng nghĩ tới công pháp này còn có cách giải thích khác. Chúng ta tu luyện công pháp này chỉ vì tu luyện ra một thân thể vô địch. Thân thể vô địch này cuối cùng không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ làm giá áo cho người khác mà thôi. Miệt thế khổ sở nói. Để cho người khác sử dụng sao? Ngươi muốn nói. Chúng ta luyện ra thân thể cường hãn, Bốn tướng thần tu luyện thân thể cường hãn chém dếp lẫn nhau luyện hóa lẫn nhau để tăng cường bản thân. Sau khi đạt tới mức độ mạnh nhất sẽ bị người khác đoạt sát sao? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Không sai tướng thần đại đế. Miệt thế khổ sở nói. Tướng thần đại đế. Mí mắt cương thi diêm xuyên lộ vẽ kinh hoàng. Bây giờ một đám đại đế đều là đại đế sinh ra ở trung hậu kỳ của kỷ thứ hai. Tướng thần đại đế là sinh ra ở sơ kỳ của kỷ thứ hai. Tướng thần, thi tổ tướng thần, thậm chí ta đã nghi ngờ. Thi tổ tướng thần tồn tại ở kỷ thứ nhất. Chỉ sau đi tới kỷ thứ hai sơ kỳ mới làm đến đại đế. Tại bộ tộc bàn thạch đã ta tìm hiểu được tướng thần vừa xuất hiện, vạn dặm đều là biển thây, là vạn thi chi tổ. Miệt thế giải thích. Ha ha ha ha, thân thể tướng thần, đây không phải là một cái tên chẳng ra sao cả. Mà mục đích cuối cùng của công pháp này chính là luyện hóa ra một thân thể cường hạn đến cực điểm cho tướng thần đại đế. Cung cấp một thân thể cho tướng thần trong tương lai khi tướng thần thức tỉnh. Chiếm thân. Miệt thế khổ sở nói. Thi tổ tướng thần. Cương thì diêm xuyên hít sâu một hơi. ha ha hà. Ta không ngừng muốn khiến mình trở nên cường đại. Để tương lai vào thời điểm tướng thần thức tỉnh. Có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng rõ ràng ta không thể nào thực hiện được. Hơn nữa, một khi luyện thành công pháp này, sẽ không bao giờ có ngày quay đầu lại được nữa. Cho dù chuyện thế sống lại, nó cũng đời đời kiếp kiếp theo ngươi. Diêm xuyên, ngươi nhất định phải đọa sức với hắn. Mặt miệt thế lộ vẽ dữ tợn nói. Ta sẽ làm vậy. Không ai có thể nghĩ tới chuyện chiếm thân thể của ta được. Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi mới phải càng tăng cường. Trước khi tướng thần thức tỉnh, ngươi nhất định phải luyện hóa hai thân thể tướng thần còn lại. Ngươi nhất định phải đạt được mạnh nhất. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng bị ngươi đánh bại. Càng không cam lòng hơn khi vừa mới bắt đầu đã nhất định phải luyện thân vì người khác. Miệt Thế Bi phận nói, Thi Tổ Tướng Thần Đại Đế là đại kiếp nạn của chúng ta. Vậy bộ tộc bàn thạch thì sao? Bọn họ gọi chúng ta là thứ chủ là có ý gì? Cương Thi Diêm suy nghi ngờ nói, Tướng thần sáng tạo ra bộ tộc vàng thạch được cường giả bộ tộc vàng thạch tôn xương làm chân chủ. Chúng ta là thân thể chân chủ của bọn họ tất nhiên chúng ta chính là thứ chủ. Bọn họ chỉ tôn thờ chân chủ. Đối với chúng ta bọn họ cũng không tôn theo chỉ tình cờ dành cho chút lợi ích mà thôi. Diêm xuyên nhớ kỹ cẩn thận với bộ tộc vàng thạch. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào đứng ở phía bên ngươi. Bọn họ chỉ là người hầu của Tướng thần, chỉ nghe theo lời nói của Tướng thần mà thôi. Cẩn thận với bộ tộc Bàn Thạt." Miệt Thế trầm giọng nói. "Bộ tộc Bàn Thạt." Cương Thi Diêm suy ngưng trọng nói. "Ngươi yên tâm. Nếu như bộ tộc Bàn Thạt biết thân phận của ngươi, Đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi phát triển Dù sao Dưới cái nhìn của bọn họ Thế lực của ngươi càng lớn Sau đó đều sẽ bị tướng thần đoạt lấy Ha ha ha Miệt thế khinh thường cười to nói Trong mắt cương thi diêm xuyên càng lúc càng ngưng trọng Được rồi Bắt đầu đi Để ta tăng cường thực lực của ngươi Miệt thế lắc lắc đầu nói a Cương thi diêm xuyên rống to một tiếng, mở miệng quay về phía miệt thế cắn nuốt. Giờ phút này, miệt thế cũng không hề chống cự, mặc cho cương thi diêm xuyên hung mạnh nuốt mình. Ẩm! Um, miệt thế bị cương thi diêm xuyên nuốt vào trong bụng. Miệt thế tự biết mình hẳn phải chết, nên không chống cự. Lực lượng của thân thể tướng thần cuồng cuộn điên cuồng tràn vào trong thân thể cương thi diêm xuyên. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời xung quanh cương thơ y, dơ, e, xuyên phát ra thi khí cuồng cuộn. Trấn thế đồng quan đã thu vào. Thiên địa lại trở nên trong sáng. Nhưng ở giữa thi khí cuồng cuộn quả thật vẫn bao vây bên trong. Thời khắc luyện hóa miệt thế, cương thi diêm xuyên nhất thời cảm nhận được thân thể mình phát sinh biến hóa. Tất cả thân thể dường như càng trở nên dày hơn. Phía sau lưng cương thi diêm xuyên đột nhiên rung động một hồi. Rắc rắc rắc rắc. Phía sau lưng, da dẻ nhanh chóng nứt ra, dần dần, phóng ra một đôi cánh cực lớn màu đỏ. ầm, um. Vẫn là đôi cánh lông cốt cực lớn Chỉ có điều nó không phải là màu đen mà là một màu đỏ tươi Ẩm um, Lệ khí cuồng cuộn tỏa ra khắp nơi Khắp biển rộng đột nhiên trầm xuống Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 12 chương 55 không nên ngăn cản A Cương thi diêm xuyên gầm nhẹ một tiếng thật dài Dưới tiếng gầm nhẹ dường như có một chút đau khổ Qua một nén nhanh, ầm Thân thể cương thi diêm xuyên phát ra một tiếng vang trầm Khí tức càng hung mạnh hơn phát ra Thập tam trọng thiên Trong thi khí trong mắt cương thi diêm xuyên sáng ngời Cương thi diêm xuyên hút mạnh một cái Vô số hắc khí xung quanh nhất thời bị hút vào trong miệng cương thi diêm xuyên. Bên trên biển rộng, bạo tạc thú hình người có chút kinh ngạc nhìn cương thi diêm xuyên. Hiện tại trên lưng cương thi diêm xuyên mọc ra hai đôi cánh lông cốt cực lớn. Một đôi cánh lông cốt màu đen, một đôi cánh lông cốt màu hồng, xem ra cực kỳ dữ tận. Vù, thân hình cương thi diêm xuyên lay động. Dần dần hồi phục nguyên trạng Biến thành hình người Chúc mừng diêm đế Bạo tạc thú hình người thở dài nói Bạo tạc thú hình người có thể cảm nhận được Miệt thế biến mất Cương thi diêm xuyên trước mắt Dường như xảy ra một lần lột xác Cùng vui bạo tạc Vương thú Cương thi diêm xuyên cười nói Thực lực của diêm xuyên được tăng cường Đồng thời thực lực của Bạo Tạc Vương thú cũng tăng vọt đến thập ngũ trọng thiên. Lúc này thực lực của Bạo Tạc Vương thú vô cùng hung hãn. Bạo Tạc Vương thú trận chiến tại Đông Hải hôm nay, nói vậy, ngươi cũng đã thấy đấy." Cương Thi Diêm xuyên cười nói. "Phải." Bạo Tạc Vương thú gật đầu một cái. Thần thông của các hạ chung quy quá mức thần kỳ. Dẫn động kiêu hùng khắp nơi quan tâm. Hơn nửa người dám đến khiêu khích đều là cường giả tuyệt thế. Ngày xưa là hoàng kim đại đế, hôm nay là miệt thế, tương lai không biết lại là đại đế nào. Cương cương, A, cương, hạ cùng đại trăng ta đã kết minh. Lần này ta trịnh trọng mời các hạ vào đại trăng ta. Ta lấy chức quân đoàn trưởng, chân thành mời bạo tạc vương thú. Cương Thi Diêm Xuyên trịnh trọng nói: "Quân đoàn trưởng." Bạo Tạc Phương thú bất ngờ nhìn Cương Thi Diêm Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: "Xin lỗi." "Không sao, ta cũng chỉ đưa ra đề nghị. Minh ước giữa ngươi và ta vẫn còn. Lúc nào thay đổi chủ ý, cứ cho ta biết một tiếng là được." Cương Thi Diêm Xuyên nói: "Được." Bạo tạc vương thú gật đầu một cái Ngay thời điểm cương thi diêm xuyên muốn cáo từ rời đi Chật thấy có những tiếng động lớn phát ra Âm âm âm Thiên địa vừa mới bắt đầu sáng lên Lại tối sầm xuống Trong lúc nhất thời Hắc khí che kín bầu trời Tất cả đông hải đều bị bao phủ trong sự âm u Chuyện gì vậy? Ánh mắt cương thi diêm xuyên và bạo tạc vương thú đều cứng lại. Vèo. Bỗng nhiên, hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số thiên ma. Thiên ma vừa ra, nhất thời bay lượng xung quanh Đông Hải. Âm âm âm. Vô số thiên ma xuất hiện, càng ngày càng nhiều, ung um, ung um, kéo đến. Chỉ chấp mắt, diêm xuyên và bạo tạc vương thú đã bị thiên ma bao vây ở giữa. Bộ tộc bàn thạch. Diêm xuyên nuốt miệt thế sao? Bàn canh trầm giọng nói. Tuy rằng không ngờ được nhưng như thế này cũng tốt. Bàn đinh lắc đầu một cái. Đúng vậy, thật sự chờ mong ngày chân chủ trở về. Bàn canh gật đầu một cái. Ồ, thật nhiều thiên ma. Thiên ma giới mở ra sao? Nhanh như vậy sao? Bộ tộc nhân sạc cũng muốn nhúng tay vào chuyện trong thiên hạ Bộ tộc nhân sạc phục hi sao Bàn Đinh Cao Mày nói Trên bầu trời Đông Hải Vô số thiên ma bao phủ Bay tới bao vây xung quanh diêm xuyên và bạo tạc vương thú Trong mắt hai người vô cùng lạnh lẽo Dưới lệ khiết Vô số thiên ma bị ép phải lùi lại Người phong ấm ngư rốt cuộc đã đi ra rồi. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. U, V, K, W, W, Bảo tạc vương thú trừng mắt một cái trong mắt lón ra một tiên sát khí. Bên trong vạn thiên mát, hai người nhanh chóng điều tra xung quanh. Rốt cuộc sau thời gian một nén nhanh. Một thân ảnh mặc y phục màu trắng đã xuất hiện ở trước mặt hai người Một nữ tự áo trắng, mang khăn che mặt, lưng mang một bộ đàn cổ chậm rãi xuất hiện Dung dung Cương thi diêm xuyên liếc mắt một cái nhận ra được Hắn trận trừng mắt chinh ngạc kêu lên Phía xa Nữ tự áo trắng bị vạn thiên ma lại chính là Mạnh Dung Dung trong phong ấm giới ngày xưa. Mội muội của quân đoàn trưởng Đại Trăng Mạnh Văn Nhược. Diêm xuyên. Ánh mắt Mạnh Dung Dung cũng có chút sửng sờ. Ban đầu bạo tạc vương thú vừa nhìn thấy Mạnh Dung Dung ánh mắt lộ sát khí. Nhưng bạo tạc vương thú nghe thấy cương thi Diêm xuyên kêu lên một tiếng. Nhất thời chân mày nhớ lại nói Các người biết nhau sao? Mạnh Dung Dung vung tay lên Ẩm Hàng ngàn hàng tỷ thiên ma nhất thời lùi lại phía sau Mạnh Dung Dung Mạnh Dung Dung đạp không đi tới gần Nhiều năm không gặp Cương Thi Diêm xuyên nhìn Mạnh Dung Dung Trong mắt chật hiện lên một tia nhu tình Trong mắt Mạnh Dung Dung cũng lộ vẻ nhu tình Lúc này chỉ có bạo tạc vương thú trong mắt vẫn nghi ngờ không thôi. Dù sao, hiện tại bạo tạc vương thú không phân rõ rốt cuộc Diêm Xuyên là minh hữu hay là kẻ địch. Những năm qua nàng sống thế nào? Cương Thị Diêm Xuyên Ông Nhu nói Ta đã bái phục hy làm sư tôn. Sư tôn truyền cho ta cầm đạo phục hy. Mạnh Dung Dung Ông Nhu nói Hai người nói chuyện ung nhu nhỏ nhẹ. Bạo tạc vương thú nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi. Diêm xuyên, ngươi và nàng có quen biết sao? Vậy nàng tới đây làm gì vậy? Bạo tạc vương thú nhất thời kêu lên. Cương thi diêm xuyên nhìn về phía mạnh dung dung. Mạnh dung dung nhìn cương thi diêm xuyên cũng nhìn bạo tạc vương thú. Trong thần sắc của nàng lộ ra một tia phức tạp. Ta phụng lệnh của sư tôn, đến dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Ồ, chính hắn đã phong ấn ta. Phong ấm tất cả bạo tạc thú sao? Bạo tạc vương thú nhất thời trầm giọng nói. Đúng, Mạnh Dung Dung gật đầu một cái. Ha ha ha ha ha, được rất tốt. Diêm Xuyên, bây giờ ngươi tính nói như thế nào đây? Bạo tạc vương thú cười đầy giận dữ nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên. Mạnh Dung Dung cũng nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên ta nhất định phải trở lại, nhất định phải dẫn theo bạo tạc vương thú trở lại. Còn muốn trở lại sao? Cương thi Diêm Xuyên cao mày nói. Ồ, Vinh Quy Quy. Mơ có một số việc bây giờ ta khó nói hết được. Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? Mạnh Dung Dung tỏ ra khó xử nói. Sau này sao? Phải. Mạnh Dung Dung gật đầu một cái. Ta muốn dẫn bảo tạc vương thú trở lại, ngươi không nên ngăn cản ta. Mạnh Dung Dung ôn nhu nói. Diêm xuyên, minh ước của ngươi. Ngươi muốn xé bỏ sao? Bạo Tạc Vương thú kêu lên. Cương Thi Diêm Xuyên từng đáp ứng sẽ giúp Bạo Tạc Vương thú chống lại tất cả những kẻ địch đến. Nhưng hôm nay kẻ địch đến, nếu như Cương Thi Diêm Xuyên không giúp Bạo Tạc Vương thú chính là xé bỏ minh ước. Nhưng Mạnh Dung Dung cũng đang khẩn cầu hắn. Cương Thì Diêm Xuyên nhìn hai người trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra một tia cây đắng. Không cần khó xử. Mạnh Dung Dung bỗng nhiên kêu lên. Sao? Cương Thì Diêm Xuyên không hiểu nói. Để ta đàn một khúc nhạc. Sau đó nếu như Bảo Tạc Vương Thú tự nguyện đi theo ta, ngươi không nên ngăn cản. Nếu như bảo tạc vương thú không muốn đi theo ta ta cũng không miễn cưỡng Ta sẽ lập tức rời đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 56 vận mệnh M Anh Dung Dung nói Ồ Cương Thì Diêm Xuyên Kinh Ngạc nói Ha ha ha ha tiểu nha đầu Ngươi đang nói đùa sao Nghe ngươi đàn một khúc nhạc ta sẽ đi theo ngươi. Tất nhiên Bạo tạt Vương Thú không tin nói. Mạnh Dung Dung lại nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên trong mắt đầy vẽ chờ đợi. Nếu như đổi lại là người khác, Cương Thi Diêm Xuyên tất nhiên sẽ không đồng ý. Bất luận trong bất kỳ tình huống nào, đối với Bạo tạt Vương Thú, Đại Trăng đều ở trong tình thế bắt buộc. Trong quá trình này không thể có bất kỳ điều gì bất ngờ Nhưng người này lại mạnh dung dung Sư Tôn có thể chỉ bởi vì suy tính đến quan hệ giữa ngươi và ta mới để ta đến đây Hãy tin tưởng ta Ta vĩnh viễn sẽ không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi để đối phó với ngươi Mạnh dung dung ung nhu nói Nhìn ánh mắt chờ đợi được tin tưởng của mạnh Dung Dung Trong lòng cương thi Diêm Xuyên chật trở nên mềm yếu Hắn gật đầu một cái Diêm Xuyên, ngươi làm vậy là có ý gì? Bảo tạc vương thú trầm giọng nói Bảo tạc vương thú, Dung Dung là vị hôn thê của ta Ngươi hãy nghe nàng đàn một khúc Hẳn không tính là cái gì Sau một khúc nhạc Nếu ngươi không muốn đi cùng với nàng, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện mang ngươi đi. Cho dù phục hy tự mình tới đây, đại trăng ta cũng cùng ngươi chung một chiến tuyến. Cương thi diêm xuyên trịnh trọng hứa hẹn. Trong mắt bạo tạc phương thú lộ vẻ cổ quái. Hắn trầm mặt một hồi cuối cùng gật đầu. Mạnh dung dung ngồi xuống giữa hư không. Nàng lấy chiếc đàn cổ từ trên lưng xuống. Nàng nhìn bạo tạc vương thú nói. Trong cầm đạo phục hy, khúc nhạc này có tên là Vận Mệnh. Vận Mệnh! Đinh, Đinh, Đinh Tiếng đàn của mạnh dung dung bỗng nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng tỷ thiên ma dường như sợ hãi bắt đầu bay lượng khắp nơi tìm chỗ trốn. Nhưng chúng lại không bay ra khỏi phạm vi vạn dặm xung quanh mạnh dung dung. Một khi bay ra khỏi phạm vi vạn dặm, nhất thời phải bay trở lại. Hàng ngàn hàng tỷ thiên ma hoảng hốt không có đường trốn chạy. Cương thi diêm xuyên và bạo tạc Vương thú lại nhắm mắt cảm thụ. Tâm tư của cương thi diêm xuyên đột nhiên đi theo tiếng đàn chập trùm. Oa oa! Sinh rồi! Sinh rồi. Lão gia, chúc mừng lão gia. Là một nam hài, là một nam hài. Rốt cuộc ta đã có nhi tử rồi. Bác ấy. Bác ấy. Tiểu tử này tranh cãi cái gì không sợ dọa tiểu bác ấy sao? Gia gia, phụ thân, mẫu thân nói trở về sẽ dẫn ta đi ăn món ngon. Tại sao đến giờ còn chưa trở lại? Gia gia ta muốn học xoáng mạng diễn sinh. Như vậy ta sẽ không như cha mẹ. Ta chết một người, sẽ còn có một người khác sống. Từ giờ trở đi ta gọi là Lam. Từ giờ trở đi ta gọi là Doan. Từng cảnh tượng cũ không ngừng xuất hiện ở trong đầu cương thi diêm xuyên. Rất nhiều cảnh tượng, thậm chí cương thi diêm xuyên tưởng rằng chính mình đã quên mất. Nhưng lúc này những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại hiện lên. Từng cảnh tượng đầy cảm động diễn ra trong đầu, thậm chí khiến khó mắt cương thi diêm xuyên rơi xuống một giọt nước mắt. Tiếng đàn cảm động. Một phía khác bạo tạc vương thú dường như nhìn thấy không phải là những cảnh tượng trong quá khứ. Lúc này bạo tạc vương thú nhắm mắt lại, lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thậm chí qua một hồi lâu, bạo tạc vương thú còn không ngừng run lẫy bẫy. Đinh! Tiếng đàn dừng lại. Hàng ngàn hàng tỷ thiên ma sợ hãi bay lượng cũng đột nhiên dừng lại. Trên tráng mạnh dung dung lấm tấm mồ hôi. Các ngươi theo vào bên trong vận mệnh các ngươi đã nhìn thấy gì? Mạnh dung dung hiếu kỳ nói. Quá khứ! Cương thi diêm xuyên chậm rãi mở mắt. Tương lai Bạo tạc vương thú mang theo mục tiêu sợ hãi nói. Tương lai Cương thi diêm xuyên kinh ngạc nhìn về phía bạo tạc vương thú. Tại sao mình lại không thấy được tương lai? Mạnh dung dung lại khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên đúng như lời sư tôn đã nói. Thần thú có thể nhìn thấy trong vận mệnh những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Bạo tạc vương thú, ngươi đã thấy được tương lai. Hiện tại ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Đi, ta muốn đi theo ngươi gặp Phục Hy. Hi. Hiện tại đi luôn. Bạo tạc vương thú nhất thời kêu lên. A! Cương Thị Diêm xuyên kinh ngạc nhìn bạo tạc vương thú. Thái độ này cũng biến hóa quá nhanh đi. Bạo tạc vương thú. Cương thì diêm xuyên nhếu mày kêu lên. Đây cũng quá vô duyên. Giọng điều hắn lại thay đổi trong chết mắt như vậy. Diêm đế đã khiến ngươi thất vọng. Sau khi từ biệt có thể sau này ta sẽ còn trở về. Bạo tạc vương thú trầm giọng nói. Được rồi trẩm sẽ giữ lại Đông Hải cho ngươi Cương thi Diêm Xuyên gật đầu một cái Mạnh Dung Dung có chút ái nấy nhìn Diêm Xuyên Dù sao Mạnh Dung Dung cũng không ngu ngốc Tất nhiên nàng nhìn ra được Cương thi Diêm Xuyên có ý định thu phục bạo tạc phương thú Kết quả lại bị mình quấy nhiễu Diêm Xuyên thật có lỗi Mạnh Dung Dung hổ thẹn nói “A, nàng không cần tự trách mình Bạo tạc vương thú ở lại Đại Trăng là vinh hạnh cho Đại Trăng Nhưng cũng không nhất định phải như vậy Hơn nữa ta tin tưởng nàng Cương thì diêm xuyên ôm nhu nói Được, ánh mắt Mạnh Dung Dung trở nên kiên định gật đầu một cái Mạnh Dung Dung lấy ra một khối ngọc phù hình dạng bát quái. Sư Tôn Thô diễn đến hôm nay, nói để ta đưa cái này cho ngươi, nói ngươi có thể sẽ dùng đến nó. Mạnh Dung Dung nói, Ồ, đó là một ngọc phù truyền tống. Thời điểm bóp nát nó, Nó có thể mang ngươi trong một quan cầu có phạm vi mười trượng. Truyền tống đến biên giới thiên ma giới. Cũng sẽ truyền tốm trở về trong vòng một phút. Mạnh Dung Dung nói, Ồ, chân mày Cương Thi Diêm xuyên nhớ lại tiếp nhận cái ngọc phù bác quái này. Sư Tôn nói như vậy. Mạnh Dung Dung giải thích Phục Hy lại biết chuyện ta cần phải làm sao. Cương Thi Diêm xuyên ngưng trọng nói, Xoáng mạn thuật của Sư Tôn có thể thôi diễn tương lai. Mạnh Dung Dung nói Không thể nào Thời điểm tương lai đang thay đổi Hắn làm sao thôi diễn ra được Chuyện này ta cũng không rõ lắm Mạnh Dung Dung lắc đầu nói Cương Thi Diêm suy ngật đầu một cái Âm âm ầm Phía sau Thiên ma cuồng cũng như cá voi hút nước Bị hút về phía một lỗ hổng cực lớn Nhanh chóng tràn vào thiên ma giới Sư Tôn gọi chúng ta rồi Trong mắt Mạnh Dung Dung lón ra một tia lo lắng nói Vậy có đi hay không? Bạo Tạc Vương Thú có chút lo lắng nói Mạnh Dung Dung có chút không nở Nhìn cương thi diêm xuyên Ta sẽ trở lại Mạnh Dung Dung kiên định nói Nói xong Nàng dẫn theo bạo tạc vương thú bước vào lỗ hổng cực lớn phía sau. Âm âm âm. Tất cả thiên ma đều tiến vào bên trong lỗ hổng kia. Vù. Lỗ hổng thoáng thu lại. Bên trên đông hải nhất thời không còn gì cả. Mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra vậy. Cương thi diêm xuyên nhìn về phía nơi mạnh dung dung vừa biến mất. Hắn trầm mặt một hồi lâu, sau đó mới quay đầu bay về triều. Cương Thi Diêm Xuyên về triều, lập tức lựa chọn bế quan. Cương Thi Diêm Xuyên vừa luyện hóa miệt thế, thân thể tướng thần càng lúc càng mạnh mẽ. Cương Thi Diêm Xuyên muốn nhanh chóng làm quen với loại cảm giác này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 57 đã chuẩn bị xong. Hờ! Ai năm sau, cõi âm, nội Nam Châu, Thiên Cương Điện. Ở ngoài Thiên Cương Điện, một đám quái vật hình người trên người mặc áo bào đen đang đứng. Mỗi con quái vật đều có đầu hình đầu dế mèn. Trên thân thể của chúng phát ra từng luồng khí âm tà. Minh Thiên Hàn đi qua một đám quái vật tiến vào Thiên Cương Điện. Bên trong Thiên Cương Điện, Thiên Cương đang cùng mấy thuộc hạ quái vật bàn luận gì đó? Minh Thiên Hàn Thiên Cương nhìn về phía Minh Thiên Hàn Thiên Cương tất cả nội Nam Châu gần như đã tiếp quản xong Triều Đô Thiên Đình Đại Hình ta cũng chuyển đến gần cương vực Đông Ngoại Châu, chỉ cách Đại Tần Thành có một biển Minh Thiên Hàng trịnh trọng nói Được, được Thiên cương nhất thời Hưng phấn nói Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi Trận quyết chiến cùng Diêm Xuyên tại cõi âm Đông Hải Tất cả đều phải nhờ vào chính ngươi Minh Thiên Hàng cao mày nói Ha ha ha, Minh Thiên Hàng, ngươi yên tâm đi Có tư thế thiên hạ một châu của ngươi Diêm Xuyên sẽ không bao giờ tiếp tục lớn mạnh được nữa Lần này ngươi làm rất tốt, rất tốt Thiên cương cười nói Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta Chỉ có điều sau này vẫn mong ngươi ở trước mặt liên thần Nói tốt giúp ta vài câu Minh Thiên hàn cười nói Cái này là tất nhiên Thật may đã đuổi được Minh Vương đi Bằng không tên khốn kia còn ở đây Không biết lại muốn bảo ta lựa chọn bao nhiêu điều xấu. Hờ! Thiên cương trầm giọng nói. Minh thiên hàng cười cười, không hề trả lời. Các huynh đệ đi theo ta, chuẩn bị phá hủy thiên đình đại trăng. Thiên cương bỗng nhiên quát to một tiếng. A Một đám quái vật đầu dế mèn lên tiếng trả lời. Âm! Um, một nhóm người bay vút lên trời khoảng hơn 300 người, nối nhau nhanh chóng bay về phía đông bắc của nội Nam Châu. Sau một thời gian, một nhóm người này đã đi tới một thành trì cực lớn. Trên bầu trời của thành trì kia, biển mây khí vẫn không ngừng bút lên. Tư thế thiên hạ long mạc. Thiên cương quát to một tiếng nói. Ngang, ngang. Trên mặt đất tiếng rồng gầm không ngừng vang lên. Từng lực lượng long mạch đại địa cùng cuộn vọc tới, sông thẳng vào trong thân thể thiên cương. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um. phần lớn lực lượng long mạch đại địa tràn vào trong cơ thể thiên cương. Còn có một bộ phận lại tràn vào trong cơ thể của một đám quái vật đầu dế mèn thuộc hạ của thiên cương. Ẩm, um. quanh thân 300 quái vật phát ra tạ khí trùng thiên. Xung quanh cả tòa thành trì đều bị nhụm thành màu đen Thật lợi hại Minh Thiên Hàng ngưng Trọng nói Ha ha ha ha, đây là những tin anh trong bộ lạc của ta Sau khi bọn họ thu nạp lực lượng của Long Mạch Mỗi người đều có tu vi thập nhị Trọng Thiên trở lên Còn có người là tu vi thập tam Trọng Thiên Còn có một thập tứ Trọng Thiên Thiên Cương tự tin nói Thế giới đại ác quả nhiên nội tình phi phạm. Một bộ lạc cũng có nhiều cường giả như vậy sao? Minh Thiên Hàn thở dài nói. Thiên cương đắc ý gật đầu một cái. Bắt đầu đi. Thiên cương nói. Được. Sắc mặt Minh Thiên Hàn chật trở nên nghiêm nghị. Bỗng nhiên hắn kêu lên. Con dân thiên đình đại hình nghe đây. Hôm nay chính là ngày đại sự của thiên đình đại hình. Chậm cần các ngươi giơ tay phải lên. Giúp chậm một chút sức lực. Ngang! Bên trên biển mây khí vận tượng thần Minh Thiên Hàng đột nhiên hét dài một tiếng. Âm! Mơ thanh truyền khắp thiên hạ đại hình. Tất cả nội Nam Châu đều vang vọng âm thanh của Minh Thiên Hàng. Vô số bách tính kinh ngạc nhìn lên không trung. Tuy rằng thiên đình đại hình đến nội Nam Châu trong thời gian không lâu, nhưng chung quy đã đâm sâu bén rễ. Rất nhiều bát tính nhanh chóng dơ tay phải lên. Lực lượng cuồng cuộn hội tụ về phía kim long khí vận. Ẩm! Um, lực lượng cuồng cuộn giống như những con sông ầm ầm tràn vào kim long khí vận. Kim long khí vận phát ra một tiếng rồng gầm tiếp theo đáp xuống. Dường như muốn cùng Minh Thiên Hàn hợp lại làm một. Hà ha, ha ha. Thiên cương cười to một tiếng. Biến thân. Ẩm. Um. Thân hình Thiên cương đột nhiên biến thành hình dạng của rồng. ầm um, Ẩm um, xong về phía kim long khí vận. Ẩm. Um. Hai người hợp lại làm một. Thiên cương hóa thân kim long thu nạp lực lượng. Với khí thế quanh thân. Bách tính xung quanh tòa thành triệt, nhất thời bị đè ép quỳ xuống Kim Long ngửa đầu, nhìn lên trời rít gào một tiếng cực lớn Ngang Trong nháy mắt tiếng rồng gầm đã truyền khắp thiên hạ cõi âm Trong lúc nhất thời toàn cõi âm đều vang vọng một tiếng rồng rít gào này Nam Ngoại Châu, Chu Tước Thiên Giới Chu Tước Đại Đế đi tới cửa Chu Tước Điện, nghi hoặc nhìn về phía rồng gầm. Tây Ngoại Châu, tại cửa một đại điện. Một nam tự áo trắng nhíu mày nhìn phía đông. Bắc Ngoại Châu. Cửa sở gian điện. Minh Hà Lão tổ tỏ ra vô cùng hứng thú nhìn về phía Kim Long. Bắc Ngoại Châu tại cửa một cương vực khác. Một lão già râu dài gầy gọt. Mắt cũng lộ ra tinh quang, nhìn về phía kim Long. Trong lúc nhất thời, cường đại kim Long trở thành tâm điểm chú ý của toàn thiên hạ. Được, được, được, Minh Thiên Hàng, lần này đa tả ngươi rồi. Thiên cương cười to nói. Minh Thiên Hàng gật đầu một cái. Các huynh đệ đi theo ta, đi tới đại Tần thành. Thiên cương cười to nói. “A! 300 quái vật hét theo một tiếng, ầm. Thân hình kim long uống người một kép, dẫn theo 300 thuộc hạ vượt biển sông thẳng về phía xa cương vực vạn quỷ. Trong nháy mắt, đoàn người biến mất không còn hình bóng. Minh Thiên Hàng đứng ở một quảng trường, nhìn theo nhóm người Thiên Cương rời đi. Thánh Nhân U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơ, Gương, Đạt không đi tới phía sau. Người siêu thoát trường sinh bất tử, thân hóa vạn hình. u Vinh, Quy, Quy, ơ, nơ, gơm trầm giọng nói. Minh Thiên Hàng gật đầu một cái. Tất cả đã chuẩn bị xong. Không có gì để chuẩn bị. Chủ yếu vẫn là ngươi. u Vinh, Quy, Quy, ơ, nơ, gơm cười nói. Được, Minh Thiên Hàng gật đầu. Âm âm âm. Kim Long khí thế cuồn cuộn, nhanh chóng tiến vào cương vực vạn quỷ, thẳng đến Đại Tần Thành. Trong lúc nhất thời trong cương vực vạn quỷ huyên nháo một mảnh. Mọi người cũng biết lại có người tìm đến gây sự. Tại cửa Chu tước thiên giới. ha hà, hà hà, thiên cương sao? Hắn đi tìm diêm xuyên gây phiền phức. Ánh mắt chú tước Đại Đế bỗng nhiên sáng ngời nở nụ cười. Đẹp không, Chu tước đại đế muốn lại đi. Dù sao, Chu tước đại đế vẫn chờ mong được nhìn thấy diêm xuyên gặp tai họa. Nhưng mới vừa tiến lên một bước, hắn suy nghĩ tới chuyện lần trước, nhất thời dường bước chân lại. Lần trước thanh long đại đế cũng không hề mời mình. Lần này thiên cương cũng không mời mình, mình đi tới trái lại còn thêm mất mặt. Mang theo một sự chờ mong Chu tước đại đế nhìn chầm chầm vào đại Tần thành Ngang Trong tiếng rồng gầm Thiên cương dẫn theo 300 thuộc hạ đã bay tới bên ngoài đại Tần thành Âm um, Gió bão cuồng cuộn thổi qua Nhưng bên ngoài đại tầng thành dường như đã đề phòng từ lâu Trận pháp đã được mở ra Cương Thi Diêm Xuyên còn dẫn theo các quần thần bước ra cửa Điện Trung Ươm. Cương Thi Diêm Xuyên đứng ở quảng trường Điện Trung Ươm lạnh lùng nhìn về phía Thiên Cương. Thiên Cương! Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không? Thiên Cương cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z wow. 12 chương 58 phụ tô phản bội G, U, Vinh, Quy, Quy, A, Trẩm và Ngư Dường như cũng không có ân oán gì lớn đúng không? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói Hừ không có ân oán gì lớn sao? Ngươi bảo xà hoàng gạt ta, lại hợp mưa với thanh long đại đế lừa gạt đi thế chi kiếm của ta. Thù này không đội trời chung từ lâu. Hốn hồ, ngươi còn năm lần bảy lượt đắc tội với chủ thượng. Giết ngươi chính là lập một công lớn. Hơn nữa, ta còn có thể đoạt lại thế chi kiếm của ta. Thiên cương trầm giọng nói. Ngươi đã nhầm vào trẩm, sao lại rút lui? Uống hồ, ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất rồi. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Sao? Thiên cương trong hình dáng kim long cao mày nói. Trẩm vẫn nghĩ không thông. Người siêu thoát đã trường sinh bất tử, vì sao còn có thể bắt nạt kẻ yếu như ngươi vậy? Ha ha, ngươi căng bản là giết không chết, ngươi sợ cái gì? Ngày xưa ngươi có thể trực tiếp đến Đại Trăng gây sự Nhưng ngươi lại ngồi đợi Đại Trăng từng bước lớn mạnh Hiện tại mới đến, ngươi không cảm thấy quá muộn hay sao Có thể trong chính xương cốt của ngươi Chính là tính cách bắt nạt kẻ yếu Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Lớn mật Thiên cương lạnh lùng nói Lớn mật chính là ngươi đi Thiên cương, thế giới thứ nhất không thiết hợp với ngươi, ngươi vẫn nên về bên cạnh liên thần đi. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Cùng lúc đó, tại triều đô thiên đình đại hình. Minh thiên hàng nhìn khí vận trên trời, đột nhiên hiếp sâu một cái. Con dân thiên đình đại hình nghe đây. Lúc này trầm có một việc lớn muốn tuyên bố. Minh thiên hàng nhìn lên trời kêu lên. Tuy rằng không có kim long khí vận, nhưng thông qua biển mây khí vận lại truyền vào trong tai vạn dân thiên hạ. Cho dù là thiên cương cũng có chút ngẩn người. Minh thiên hàn muốn dở trò ủi gì vậy? Thiên cương nhất thời biến sắc nói. Dường như hắn đã ý thức được điều gì không đúng. Trẩm Minh thiên hàn tên thật là Phụ Tô, chính là con trai Diêm Xuyên của thiên đình Đại Trăng. Thiên đình đại hình thuộc về thiên đình đại trăng. Từ hôm nay, phụ tô ta lại vào đại trăng, nhận diêm xuyên làm đế, nhận diêm xuyên làm phụ thân. Nội Nam Châu, đến lúc này là ranh giới thiên đình đại trăng, đặt cáo thiên hạ, chú ý lắng nghe. Minh Thiên Hàng thi lễ đối với trời, ầm, um, biển mây khí vận cuồn cuồn ầm ầm um sụp đổ. Vô số khí vận tuôn trào về phía đại Tần thành Lưu lại vô số cường giả thiên hạ cõi âm Các lục địa ngạc nhiên há hốt miệng Chu tước thiên giới Chu tước đại đế ngạc nhiên nhìn minh thiên hàng ở phía xa xôi Phù tô Sao có thể như vậy được Công tử phụ tô cứ trăm năm lại xuất hiện một lần sau Một người phía sau chú tước đại đế kinh ngạc nói. Bắc ngoại châu. Cửa sở gian điện. ha hà hà quả nhiên. Ta đã biết sẽ có điều thú vị như vậy sẽ xảy ra. Minh Hà Lão tổ cười nói. Nội Nam Châu. Vô số bác tính cực kỳ mờ mịt. Tình huống gì vậy? Tại sao thiên đế lại bỗng nhiên biến thành phù tốt? Thiên đình đại hình và thiên đình đại trăng không phải có đại thù sao? Thiên đế làm sao lại đột nhiên biến thành con trai của Diêm Xuyên? Trong lúc nhất thời vô số bách tính vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là bách tính triều đô đại hình. Rất nhiều người không muốn tin tưởng. Nhưng vô số khí vận đang chạy về phía đại trăng, lại không phụ thuộc vào sự tin tưởng của bách tính. Thiên đình đại hình từ đây biến mất sao? Ẩm! Um, tế đàn thiên địa dưới chân Minh Thiên Hàng đột nhiên nổ nát. Thiên đế không tồn tại, Tế đàn thiên đế cũng không còn. Sau khi Minh Thiên Hàng tuyên bố tin tức này, Hắn thở dài một hơi, Dường như đã giải quyết xong một tâm nguyện. Mà giờ phút này, Tất cả người của Thiên Cương đều vô cùng bối rối. Thiên Cương đang khí thế hùng hổ tụ tập lực lượng một quốc gia thiên đình đại hình, chuẩn bị thi thố tài năng, giết chết Diêm Xuyên. Nhưng sau khi Minh Thiên Hàn vừa nói dứt lời, quanh thân Kim Long đột nhiên hóa thành từng luồng kim quang, tràn vào trong biển mây khí vận đại trăng. Bốn phương tám hướng, lực lượng vô cùng vô tận tràn đến chỗ Diêm Xuyên. "Không, Minh Thiên Hàn" Ngươi gạt ta, Thiên Cương nhất thời suy sụp quát, con trai của Diêm Xuyên. Có thể như vậy sao? Lần trước tiếp nhận sự giáo hướng của xà hoàng, Thiên Cương đã bỏ nhiều công sức đối với tư liệu về Diêm Xuyên. Đáng lẽ Diêm Xuyên căn bản không có giao tiếp với Minh Thiên Hàng mới đúng. Không thể nào có chuyện như vậy được. Mình đã nhìn nhầm xà hoàng. Vốn tưởng rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm Minh Thiên Hàng Nhưng đến cuối cùng Minh Thiên Hàng này lại càng khoa trương hơn Con trai của Diêm Xuyên sao? Lực lượng cùng cuộn tràn vào biển mây khí vận đại trăng Con dân thiên hạ đại trăng Giờ tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng Đối phó với kẻ địch siêu thoát Cương thì Diêm Xuyên quát to một tiếng Ngang Kim Long khí vận Đại Trăng rứt gào một tiếng rung trời. Trong tiếng rứt gào, giọng nói của Diêm Xuyên nhất thời truyền khắp Đông Ngoại Châu. Vô số bách tính nhanh chóng dơ tay phải lên. Âm âm âm. Lực lượng cuồn cuộn xông thẳng đến chỗ của Diêm Xuyên trong chớp mắt tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Đây không chỉ là tư thế thiên hạ Đại Trăng còn có tư thế của thiên hạ Đại Hình. Theo khí vận chảy vào đại trăng tất cả lực lượng đại hình mà thiên cương có cũng nhanh chóng chạy đến thân thể Diêm Xuyên. Lực lượng cuồn cuộn vọc tới, Diêm Xuyên vẫn chưa biến thân. Khí tức quanh thân đã lan truyền trong hư không? Lực lượng hai châu đông ngoại châu, nội nam châu vô tận vọc tới. Diêm Xuyên nhất thời đạt được sự cường đại trước nay chưa từng có. Cương thi diêm xuyên chậm rãi bước ra khỏi điện trung ương, bay trên trời cao lạnh lùng nhìn thiên cương phiếu đối diện. Con dân thiên hạ đại trăng, nhân thời cơ này, chậm có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Phong phù tô làm đệ nhất thái tử thiên đình đại trăng. Cương thi diêm xuyên quát lớn nói, ầm, um, mưa thanh truyền khắp thiên hạ hai châu. Bách tính Đông Ngoại Châu lộ vẽ kinh ngạc thái tử Phù Tô Lúc này bách tính Nam Ngoại Châu đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi Quả nhiên quả nhiên Minh Thiên Hàng là con trai của Diêm Xuyên Vì sao lại như vậy được Diêm Xuyên và Minh Thiên Hàng không phải có đại thù sao Chu Tước Đại Đế đứng ở Chu Tước Thiên giới vẽ mặt không cam lòng Tất cả những điều này biến hóa quá nhanh. Thiên cương lại vô cùng phẫn nộ. Điều này đột nhiên biến hóa. Đã đặc biệt khẳng định cho thiên cương biết. Chuyện liên thần bàn giao cho mình đã bị phá hủy. Hoàn toàn bị phá hủy. Chuẩn bị nội Nam Châu cho thế giới đại ác kết quả trong chết mắt trở thành không còn. Lẽ nào ánh mắt mình thật sự kém như vậy sao? Không Mình bị lượt Mình bị Diêm Xuyên và Minh Thiên Hàng lượt Minh Thiên Hàng Diêm Xuyên ta muốn giết các người Thiên cương hóa thành hình người thẹn quá thành giận nói Hờ Bắt những ác ma này lại cho ta Cương thi Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng Vâng Đám người hóa thê lương nhất thời hét theo một tiếng ầm ầm lao ra khỏi đại tần thành. Ầm, 300 quái vật do thiên cương mang đến, vội vàng chống lại tất cả cường giả đại trăng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đại tần thành các cuộc chiến đấu ác liệt không ngừng diễn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. 12 chương 59 nguồn gốc của đại trận đô thiên thần sát. Cờ âm thì diêm xuyên song thẳng đến chỗ thiên cương. Xung quanh thiên cương liên tục vang lên từng tiếng nổ vang. Tử, xấu, dành, mã, thần, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, tốt hợi, âm. Sau 12 tiếng hét lớn. 12 cây cột cực lớn với sát khí trùng thiên. Âm âm hiện lên tạo thành một đường tròn bao vây thiên cương và cương thi diêm xuyên vào bên trong. Âm! Sát khí cuồn cuộn xông thẳng vào trong tinh không. Sát khí cực lớn nhanh chóng đè ép những cường giả xung quanh. Trong lúc nhất thời khắc trời đều bị sát khí lấp kín. Vô số sát khí hung hãn tản ra khiến vô số bách tính cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Nhưng khi bọn họ hiểu rõ đó là do thiên đế thi triển chiêu thức nhất thời mọi người an lòng không ít. 12 đại trận đô thiên thần sát Tại Nam Ngoại Châu, sắc mặt Chu tước đại đế trầm xuống. Bắc Ngoại Châu Đô thiên thần sát vây khốn thiên cương sao. Xem ra lần này Diêm Xuyên đã ở trong tình thế bắt buộc. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Chủ thượng, đại trận đô thiên thần sát này rất mạnh sao. Băng thần đứng bên cạnh hiếu kỳ nói. Thời điểm kỷ thứ hai có người nói nghiệp vị đại đế xuất hiện. Một đám cường giả tranh đoạt nghiệp vị đại đế cuối cùng tính cả trước cả sau, tổng cộng sinh ra chính vị đại đế. Trong đó có 12 cường giả yêu tộc cũng là người có khả năng nhận được nghiệp vị đại đế nhất. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Tuy nhiên, tuy rằng thất bại, nhưng người có thể cùng một đám đại đế tranh đoạt thực lực đó cũng không thể khinh thường. 12 người không có được nghiệp vị đại đế, không cam tâm. Bọn họ hợp mưu, sáng chế ra một đại trận, chuẩn bị cướp đoạt nghiệp vị đại đế từ trong tay chính vị đại đế. Minh Hà Lão Tổ giải thích Ồ! Chính là trận pháp này sao? Bọn họ muốn bằng nhờ vào đại trận này cướp giật nghiệp vị đại đế sao? Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc bọn họ có 12 người. Trong khi đó nghiệp vị đại đế chỉ có 9 cái. 12 người còn chưa đối chiến với các đại đế đã nghi kỵ lẫn nhau. Cuối cùng, còn chưa đợi được tới lúc đối chiến với Đại Đế, bọn họ đã tự giết lẫn nhau mà chết. Minh Hà Lão Tổ lắc đầu nói. Cái gì? Không thể nào đâu. Lẽ nào bọn họ đều là những kẻ ngu si? Thứ còn chưa tới tay đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ không biết bất kỳ một người nào chết, Đại Trận sẽ không hoàn toàn sao? Văn thần kinh ngạc nói Đương nhiên bọn họ biết Nhưng ngươi thật sự cho rằng một đám đại đế sẽ không để ý mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm sao Minh Hà Lão Tổ nói Ồ, 12 đại trận đô thiên thần sát uy lực thế nào không ai biết Nhưng một đám đại đế vẫn rất cẩn thận Đặc biệt là tử vi đại đế Hắn đã bố trí kế phản gián khiến đám người kia nghi ngờ lẫn nhau tan rã từ phía bên trong. 12 người tu vi mạnh mẽ nhưng bị mắc mưu chung quy yếu đi rất nhiều. Dưới âm mưu của mấy đại đế cuối cùng bọn họ bị chết mất hai người. Tiếp theo mối mâu thuẫn giữa bọn họ càng thêm kịch liệt. Dưới sự giận dắt của một đám đại đế, bọn họ gần như đã chết hết, cuối cùng chỉ còn lại ba người. Ba người này bị trọng thương, thấy bạn tốt ngày xưa bị mình giết chết cũng xấu hổ tự sát. Minh Hà Lão tổ thở dài nói. Băng thần lại lộ vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Trận pháp cường thế của kỷ thứ hai lại bị sụp đổ như vậy sao? Bắc ngoại châu. Trước sở gian điện. Chủ thượng, hiện tại thiên cương thế nào rồi? Băng thần nhìn về phía Minh Hà Lão tổ hỏi. Không rõ ràng. Đại trận đô thiên thần sát quả nhiên có chỗ huyền Diệu ngăn cách trong ngoài, khiến người ta không có cách nào nhìn thấu bên trong. Minh Hà Lão tổ lắc đầu một cái. Vậy giữa Diêm Xuyên và thiên cương ai sẽ thắng? Băng thần hiếu kỳ nói Thiên cương chung quy là người siêu thoát Lấy thực lực của Diêm Xuyên có thể còn thiếu một chút Tuy nhiên Diêm Xuyên có đại trận đô thiên thần sát Vậy thì không hẳn Minh Hà Lão Tổ nói Thiên cương lợi hại như vậy sao Băng thần kinh ngạc nói Thực lực người siêu thoát không phải là chuyện nhỏ Ngày xưa Thanh Long Đại Đế cướp trọng bão từ trong tay Thiên Cương. Cũng bởi vì âm mưu của Diêm Xuyên. Khiến Thiên Cương quá đắc ý vên váo. Dù vậy, Thanh Long Đại Đế cũng đã kiên nhẫn đến cuối cùng mới nhận được. Thực lực của Thiên Cương không bằng Thanh Long Đại Đế, nhưng sẽ không cách biệt quá lớn. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Ồ! Trong ánh mắt văn thần nhất thời cứng lại, Lúc trước Thanh Long Đại Đế đối chiến với bốn người thông thiên giáo chủ, Hóa Thê Lương, Hoàng, Diêm Xuyên. Thiên cương yếu hơn không nhiều, Một mình Diêm Xuyên đã có thể đối phó sao? Không, cho dù tu vi của Diêm Xuyên lại nâng cao, Lại thêm điều động tư thế một quốc gia. Còn có thập nhị đô thiên thần sát Đại Trăng, Hiện tại cũng không thể đối phó được với thiên cương mới phải chứ. Chủ thượng, Diêm Xuyên sẽ thất bại sao? Không hẳn. Ồ, ngày xưa bên trên Đông Hải Dương Giang, Diêm Xuyên có một cái trấn thế đồng quan cực kỳ yêu dị. Húng hồ, với tính tình của Diêm Xuyên nhất định còn có dấu điều gì đó. Đại trận đô thiên thần sát chắc chắn có điểm huyền diệu. Đã bày bố lâu như thế, Diêm Xuyên không nắm chắc không thể nào đối phó với thiên cương sớm như vậy được. Vâng, băng thần gật đầu một cái. Bên ngoài đại Tần thành, khắp nơi đều thấy đại trận đô thiên thần sát sát khí trùng kích khiến đất trời tối tăm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trên đại trận hiện lên 12 cái cột vật tổ cực lớn. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn. Ngựa cừu, khỉ, gạt chót, heo. Mười hai yêu thú tổ vần quanh đại trận tảng mát ra từng cổ khí tức hung lệ. Đại trận ngăn cách trong ngoài. Ở bên trong cương thi diêm xuyên lại đang đối chiến với thiên cương. Vây xung quanh hai người chính là 12 yêu thú cao vạn trượng. Mặt mỗi người đều lộ hung quang trừng mắt nhìn về phía thiên cương. Phía sau lưng cương thi diêm xuyên dĩ nhiên lại xuất hiện đôi cánh lông cốt cực lớn. Quanh thân thi khí cuồn cuộn tản ra. Trấn thế đồng quan từ phía sau thiên cương đánh tới. Cương thi diêm xuyên mặt đối mặt với thiên cương. ầm um, Hai người bắt được đối phương. Sông trưởng của cương thi diêm xuyên ầm um ầm um cắm vào ngực của thiên cương. Nhưng hai tay của Thiên Cương cũng cắm vào bụng của Cương Thi Diêm Xuyên. Nhưng khi hai tay Thiên Cương va chạm vào bụng của Cương Thi Diêm Xuyên lại phát ra một tiếng va chạm vào kim thạc.